Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với group Kiếm like Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo tập số 270 của bộ truyện Kiếm like Mọi người nghe chuyện đừng quên like cũng như là chúng ta hãy comment, tương tác với nhau ở Bộ truyện này nhé, những tình tiết của bộ truyện Bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập số 270 Kiếm Lai Nắng sớm từ cửa sổ, dài xuống mặt đất trong chủ điện thủy thần nương nương thu hồi tầm mắt nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài bà lão trông miếu đứng ở cửa trên khuôn mặt già nua che kín nếp nhân cả màng nước mắt kích động vui sướng thật sự là tin vui lớn thủy thần nương nương thần vị lên cao đám người từ miếu thủy thần mai hà tự nhiên là một người đắc đạo gà chó thăng thiên thiệp từ nay về sau chẳng những là con hà yêu kia phải cụp đuôi không dám gây sóng gió nữa từ châu thành phủ đệ thứ sử quận thành phủ lại đến huyện nha các nơi chỉ sợ đều phải mỗi ngày thay một sắc mặt càng thêm cung kính dù là thứ sử lão gia kiêu căng tự cao thân phận ân nhân kia nói không chừng về sau cũng phải khách khí hơn rất nhiều đối với mình bà lão trông miếu thấp thỏm hỏi Nương nương, thành hoàng gia, thổ địa công, cùng với hà thần một ít sông nhỏ phụ cận Mai Hà chúng ta, hầu như đều có tới chúc mừng nương nương. Bọn họ đều hiểu tính tình nương nương, không dám quấy giày bích du phủ, đều đã chuẩn bị lễ trọng, chờ ở ngoài miếu này, gặp hay là không. Nếu nương nương mệt mỏi, ta có thể giúp đỡ từ chối một đôi chút, bọn họ không dám nói cái gì đâu. Thủy thần nương nương Lạnh nhạt nói Ta còn có chút thời gian Gặp bọn họ một chút đi Che chở khí vận sơn thủy một phương Giáo hóa 90 vạn dân chúng trong lãnh địa Không có phải là một chút miếu thủy thần chúng ta có thể làm được Cần đồng lòng hợp sức Trong lòng lão bà kinh ngạc vạn phần Không biết vì sao vị thủy thần nương nương Lời biến này lại đổi nét Nhưng mà xét cho cùng Cũng là một chuyện tốt Lập tức xoay người đi Nhận lệnh truyền dụng Chỉ cần nương nương đồng ý bỏ chút tâm tư, thu hút sơn thủy, thần linh ở các nơi, miếu thủy thần Mai Hà tất nhiên là có thể nhất hô bá ứng, trở thành thủy thần số một đại tuyền danh xứng với thực. Từ sau khi vị nữ tử ở trong miếu đời đầu chia chết, miếu thủy thần Mai Hà đã thay đổi lại một vị. Nhưng mà nàng trước nay đều không có cảm tình gì, lui tới sống chết, chỉ là như vậy. Giờ này khắc này, Thủy thần nương nương một mình một người, như đang đối thoại với một vị cố nhân, cửa nói. Nghe nói thành thận cảnh có hai hộ gia đình, hai hộ gia đình am hiểu nhất, đắp nặn thần tượng. Trường già được xưng mặt, ngắn và diễm, tăng thêm phong thái. Tào ra được coi là quần áo bay bay, nhẹ nhàng như tiền. Người cảm thấy người nào thích hợp ta hơn một chút. Người thích thủ công nhà nào hơn? khóe miệng nàng nhích lên Nho mắt mà cười Vung tay lên Người không cần nghĩ nữa Nhà ai khẩu khí lớn ra giá cao Sẽ chọn nhà đó Hôm nay chúng ta cũng không cần Ngươi vì sâu vì tiền tảng sáng Dịch quán bờ sông Lão tướng quân rêu trấn phát hiện Trần Bình An chưa xuất hiện bữa ăn sáng Liền có chút kỳ quái chu liễm cười ha ha giải thích nói thiếu già du lịch chưa về đêm qua lâm thời nảy ý muốn đi chiêm ngưỡng miếu Thủy thần may hả lão tướng quân không gạt đi trước thiếu già nhất định sẽ đuổi kịp diệu trấn cười lớn nói người này thực sự là không trợ nghĩa sớm biết như thế tối hôm qua nên kéo hắn đi cùng chỉ hoãn một hai ngày hành trình đã tính là gì chu liễm chưa vẽ rắn thêm chân nói thêm cái gì cười lui ra Cùng với ba người bọn lô bạch tượng, ngồi trên một bàn. Lô bạch tượng nhìn về phía hắn. Chu liệm lắc đầu cười nói. Chớ hỏi ta. Thiếu ra lúc ấy không muốn ta đi theo. Chỉ nói sẽ nhanh chóng quay về, bảo ta đánh tiếng với dịch quán bên này. ngụy Thiện chỉ vùi đầu húp cháo, hạ đũa như bạch. Tùy hiếu biển vô luận là tư thế ngồi hay là ăn uống, là người có ý vị độc đáo nhất trong bốn vị tùy tùng dù là kẻ không tim không phổi nhất ở trong thiết kỵ tùy tùng diêu gia cũng cảm thấy vị nữ tử đeo kiếm dung mạo tuyệt diễm này tuyệt đối không phải là tục nhân không phải là tùy tùng mà bất cứ một vị công tử thế gia đại Tuyền nào có thể có được lô bạch tượng nhíu nhíu mày chu liễm mỉm cười nói sao không yên tâm về ta sao cho dù ta có phần tâm tư đó nhưng có bản lĩnh vậy sao thế lô bạch tượng không muốn nói chuyện với mình ý cười của chu điểm càng thêm đậm hai người thầy trò đạo môn ngồi ở góc gió doãn diệu phong và thiệu uyên nhiên liếc nhau đều không nói lời nào nhưng mà trong tâm hồ hai người đều có tiếng nói vàng lịt thiệu uyên nhiên hút một bát cháo nhỏ lấy tiếng lòng dò hỏi hiện tượng lạ sau nửa đêm của miếu tùy thần mai hả? có thể có liên quan với người này hay không Doãn rượu phong đáp Không nói chắc được Theo lý mà nói Khả năng không lớn Dù sao vị thủy thần nương nương kia Đưa tới thiên địa cảm ứng Là đại khí tượng kết thành kim đan. Quân tử trung khối cũng chưa chắc có năng lực Có thể giúp bà ta đôi chút Chỉ là vị trần công tử Lai địch không rõ này Thật sự là không thể Đo theo lẽ thường được Chúng ta không cần để ý tới Chỉ cần không phải là tự nhiên đâm ngang chúng ta cũng có thể báo cáo kết quả công tác với đại tuyền lưu thị bích du phủ thăng cung hay không đều có một vị quân tử thư viện đã là vạn hạnh hôm nay thủy thần mai hà dựa vào bản lĩnh của mình để lên cấp đêm qua chúng ta tới cửa bái phòng một chuyến thật ra cũng có thể lấy ra để nói thơm lây một chút nói không chừng vì sự có thể giúp người lấy được một phần ích lợi thiệu uyên nhiên gật gật đầu khoe mắt liếc nữ nữ diêu thị đeo nón che thêm một lần không nói gì nữa diêu tiền trì và diêu lính chi tuy là con cháu đích hệ diêu già hơn nữa được coi trọng nhưng mà đều không có tư cách ngồi ở cùng bàn với gia gia diêu trấn ba chỗ ngồi đều là lính già theo diêu trấn trình chiến hơn nửa đời người không quan hệ phẩm cấp cao thấp diêu trấn coi là đương nhiên ba vị lính già trải trăm trận cũng không cảm thấy có gì không ổn Diệu tiền trì nháy mắt mấy cái về hướng diệu lĩnh trì, biểu biểu mùi. Diệu lĩnh trì hỏi, làm gì vậy? Diêu tiền trì hạ thấp giọng nói, Người nói Trần Công Tử có phải là kẻ gặp đôi mù, đi trảm yêu trừ ma đại sát bốn phương hay không? Người nghĩ đi, Trần Công Tử bằng mòn một sức người, đánh cho yêu ma vài trăm dặm của Mai hà, con nào con đấy quỷ khóc sói trù, cảnh này có phải là khổ khí khái anh hùng hay không? Diêu Đĩnh Trì tức giận nói Ngươi còn ngủ chưa tình à Thích nằm mơ giữa ban ngày sao Diêu Tiền Trì nhấn mày nói Ngươi cảm thấy Trần Công Tử Làm được không Diêu Đĩnh Trì nói Ta là cảm thấy Mai Hà không nhiều quỷ mịn như vậy Dù sao có miếu thủy thần trấn áp Diêu Tiền Trì cười hà hà nói Ta đã nói mà Thật ra trong đầu ngươi cũng tin tưởng Trần Công Tử có năng lực này Diêu Đĩnh Trì trừng mắt húp cháo của người đi diêu tiền trì vui vẻ cười nói hôm nay cháo đặc biệt ngon thiếu niên nhà ai không ngưỡng bộ chân hào kiệt trần bình an đột nhiên bừng tỉnh sau khi từ trên giường ngồi dậy mồ hôi đầm đìa trần bình an ngồi suy nghĩ cẩn thận một phen mới hơi yên tâm vài phần trong trí nhớ chỉ nói trình tự của văn thánh lão tiền sinh Không có đề cập quá nhiều về chuyện tranh ba tư Cũng không có nói nhiều về tề tiên sinh Nhưng mà dù vậy Đợi lát nữa gặp Thùy Thần Nương Nương Mai Hà Vẫn phải nhắc nhở vài câu Đóng cửa lại Tán gẫu Có thể nói năng hành động không kiêng kỵ Mở cửa thì không đàm luận việc này nữa Bằng không trần bình an hắn Một đi không trở lại Sớm quay trở về Bảo Bình Châu Thùy Thần Nương Nương Ngươi lại là Bích Du Phủ Và Từ Miếu Kim Thân đâu không thể truyền khỏi ổ được. Liếc đôi giày kia dưới rừng. Sừng xuất một ven. Thế mà lại là mũi giày đặt hướng vào trong. Trần Bình An lắc đầu. Tốt. Sợ ta không biết là người hỗ trợ cởi giày sao? Thật sự là cực kỳ thông minh. Vì sao không muốn dùng thêm trí thông minh vào việc đọc sách chứ? Sau khi rời khỏi phòng. Trần Bình An đứng ở trong sân. Nhắm chừng là cuối giờ thìn. Đội mũ diêu ra. Hắn là sớm lên đường, hắn vào bùi tiền cần tăng tốc chạy đi, không đề cập tới 300 dặm đường Thủy Mai hà đi dịch quán. Đã trì hoãn hơn một canh giờ. Nhưng mà bữa rượu Thủy Hoa ủ trăm năm đêm qua, sau khi uống, lúc này thần thanh khí sàng. Hơn nữa thân thể sau khi đại trận chiến quán trọ đã khỏi gần hết. Tâm cảnh thoải mái tự nhiên, tựa như là một gian phòng cũ, tích cóp quá nhiều vật thượng vàng hạ cám. Cho dù chủ nhân đều coi là bảo bối, nhưng mà nếu là ngày nào đó thu thập trình thể rồi liếc mắt nhìn lại, khẳng định sẽ càng thêm thuận mắt. Bên kia cửa sân có một vị nữ tử trẻ trung đang đứng. Chính là Thùy Thùy, Thùy quỷ tối qua, dẫn bùi tiền đi xem bích phủ đệ. Nàng cười rạng rỡ nhìn về hướng Trần Bình An. Trần Công Tử nương nương muốn ta ở bên cạnh chờ. Chờ Công Tử tỉnh dậy sẽ dẫn đi thức sành lớn đêm qua uống rượu. Trần Bình An cười bước nhanh tới hỏi. "Tiểu nha đầu kia ta mang đến đây." Tỷ nữ hé miệng cười, cẩn thận tìm từ giải thích. Vì tiểu thư đó thức giận sớm hơn, thức dậy sớm hơn một chút, chỉ ngủ không đến một canh giờ đã tỉnh. Sau đó ta mang theo cô ấy đi dạo Bích Du phủ một chuyến. Tiểu thư hoạt bát lanh lợi, mọi người trong phủ rất là thích. Trần Bình An do dự một phen, vẫn hỏi trắng giả Nó không đòi bích du phủ các người cái gì chứ? Tỷ nữ vội vàng lắc đầu nói Không, không có, thật sự là không có Lại là người không biết nói dối Trần Minh An bất đắc dĩ nói Nó đòi cái gì? Nếu là quá quý trọng Chúng ta sẽ không mang đi Nếu là vật tầm thường, Ta có thể trả tiền Tỷ nữ thấp thỏm nói um, Cô ấy chỉ xin một chút giấy bích du phủ Mua từ trên phố Nói là từ hôm nay trở đi cô ấy muốn học tập vé bùa. Còn nói số tiền này, sớm muộn gì thì cô ấy cũng sẽ trả lại cho bích du phủ. Trần công tử, chỉ là chút bút giấy tầm thường thôi. Thật không có đáng tiền đâu. khẩn cầu công tử đừng có trách tiểu thư. Không bằng công tử coi như là ta tặng quà cho tiểu thư. Công tử không biết. Đã nhiều năm ta chưa giao tiếp với con người. Tiểu thư đồng ý nói chuyện phím với ta. Ta rất vui vẻ. Vui như là Tết lúc ta vẫn còn là người sống vậy. Trần Bình An cười nói Vậy ta coi như là Ngươi tặng cho nó Nhưng mà nếu đến lúc đó ta bảo Nó nói tiếng cám ơn với ngươi Tỷ nữ cười rạng rỡ nghiêng người nhún chân hành lễ. Công tử biết nghĩ cho người khác Hy vọng Sau có thể thường xuyên đến bích du phủ chúng ta Làm khách Nhìn thấy bùi tiền Khuôn mặt cô bé sáng lạnh Trần Bình An hỏi không có gì muốn nói rằng bồi tiền trừng mắt nhìn nữ quỷ ở phía sau trần bình an hầm hừ từ trong tay áo lấy ra một cây bút lông chữ nhỏ bằng lông thỏ sau đó nhấc lên áo khoác thì ra mang một sấp lớn giấy tuyên thành cất giấu ở bên người nó vội vàng nói ta đã nói với huynh hoa tỷ tỷ giấy bút này là ta mượn bích du phủ sau này nhất định sẽ sẽ trả tiền đấy Chỉ là sợ người không đồng ý nên ta giấu thôi. Trần Bình An hỏi. Cho dù tương lai người kiếm được tiền rồi, biết Bảo Bình Châu cách Đồng Diệp Châu bao nhiêu xa không? Sau này làm sao mà trả đây? Nếu như để độ thuyền tiên ra hỗ trợ gửi đưa, khoản tiền đó, người cũng có thể mua được tòa nhà ở Kinh Thành Nam Uyển Quốc. Người Cam đoàn có thể kiếm được nhiều tiền bạc như vậy. Bùi tiền, vẻ mặt hoang mạc. Trần Bình An cười lạnh nói Nói không chừng chính vì biết điều này Cho nên mới nói đồng ý trả tiền nhỉ Về mặt của Bùi tiền xấu hổ Tầm mắt dao động bất định Chỉ là không dám nhìn thẳng vào Trần Bình An Trần Bình An đưa tay qua Bùi tiền về mặt cầu xin nói không, không được đánh vào đầu Không được véo tay Nơi khác tùy tiện mà đánh Trần Bình An tức giận cười nói Đưa bút giấy ta cất Vị tỷ tỷ này vừa mới nói Cô ấy coi như là quà tạm biệt tặng cho ngươi. Bùi tiền mang tờ giấy giao cho Trần Bình An. Nhìn về phía nữ tử, xinh đẹp che miệng và cười kia. vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Huyên hoa tỷ tỷ. Con người tỷ tốt như vậy. Không đúng. là quỷ làm tốt như vậy. Cho nên tỷ làm thủy thần nương nương. Trần Bình An cất đồ vào trong vật phương thốn ở bên trong hồ lô dưỡng kiếm. Liếc nhìn bùi tiền. Bộ tiền lập tức tỉnh ngộ, cúi đầu trí tạ đối với tỷ nữ. Hai người, một nữ quỷ, đến đại sành. Thủy thần nương nương chờ đã lâu. So với thủy thần Mai Hà Tùy Thiện, hào khí giang hộ của trước đó, hôm nay cuối cùng nàng đã có chút tư thái của thủy thần nương nương, ở trên người mặc một bộ cầm y, hoa phục tương tự cáo mệnh phu nhân của triều đình. Sau khi tỷ nữ huyền Hoa thối lui thủy thần nương nương đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói trần bình an ăn một trả một huống chi là ân đức lớn như là trời biển ta phải lấy giá chút gì đó cho ngươi băng không áy náy khó yên ta đã suy nghĩ rồi bích du phủ không có vật nào có thể lọt được vào mắt của ngươi những bình khí ta tự mình luyện hóa này phẩm tướng chấp nhận được chỉ là hai kiện pháp bảo đều là vật bản mạng của ta không thể cho ngươi bình khí còn lại phẩm cấp lại không đủ nói đi thì phải nói lại dù là một nơi Một hơi trong người hết Thì vẫn là không đủ báo ẩn Cho nên ta muốn đem khẩu quyết tiền gia luyện hóa Từ trên tấm bia cầu mưa ngoài miếu tặng cho ngươi Thủy thần nương nương lấy ra một ngọc giản Hy vọng sau khi Người ghi nhớ môn đạo quyết này Tốt nhất là lập tức tiêu hủy Không phải là ta keo kệt Văn bia ghi chép Đề cập căn bản Chứng đạo của một vị thượng cổ tiên nhân Cơ duyên lớn Nhân quả cũng lớn Dễ dàng truyền ra ngoài Chưa hẳn là đã là chuyện tốt Một khi không chịu tải được, ngược lại là tai họa đấy. Trần Bình An không nói hai lời. Gật gật đầu, liền cười đưa tay tiếp nhận. Rất khoát liều lát thu vào trong phi kiếm 15. Thủy Thần Đường Đường kinh ngạc nói. Không từ chối đổi chút, khách khí vài câu với ta sao? Người tới ta đi, càng thể hiện chân tình nhá. Trần Bình An nhịn cười. Thật không dám giấu ta còn thực cần một môn khẩu quyết luyện khí thượng thừa. Lúc trước u u cạc cạc âm thần đi đêm, ý niệm vừa mới nổi lên, liền đến thẳng miếu Thùy Thần các người. Cờ duyên trùng khôi nói, hành chính là thứ này, trời cho mà không giận, trời cho mà không nhận, sẽ bị phạt. Thùy Thần nương nương gãi gãi đầu. Về lý thì là như thế, nhưng mà luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Nếu người hiền ngang lẫm liệt từ chối, đến một câu quân tử làm việc, không cầu hồi báo gì đó ta lại một khóc hai quậy ba thắt cổ chết sống muốn tặng người người không thể không nhận cuối cùng khách và chủ đã vui vẻ bà giải tán có ý tứ bao nhiêu trần bình an cười không nói lời nào sau đó thủy thần đường đường muốn dẫn hai người đi mai hà vẫn như cũ vận dụng thần thông lúc trước mang hai người tới thượng du mai hà phụ cận dịch quán núi sông ngàn dặm trong một ý niệm đây là một trong các thần đạo thần đạo thuật pháp sơn thủy thần linh Khiến cho luyện khí sĩ hâm mộ nhất. Một cái khác hẳn chính là thần đinh. Chỉ cần thân ở từ miếu gương khói nhà mình. liền có được uy thế thêm vào. Tương tự thánh nhân nho ra tọa chấn thư viện. Chân thân, chân nhân ở đạo quạt. Thùy thần nương nương đại khái là không muốn tách ra quá nhỉ. Mang theo bọn họ đi bộ về phía cửa chính bích du phủ bên kia. Tới gần cửa chính. Nàng đột nhiên hỏi. trần bình an. Người có điển tịch văn thánh lão già sáng tác hay không? Tốt nhất là loại mà văn thánh lão già tự mình đưa cho người ấy. Người yên tâm, ta sẽ không công khai cung phục ở miếu thị thần. Vậy cũng quá mức không biết sống chết rồi. Ta chỉ là vụng trộm, giấu ở trong bích du phủ, đặt chung với khối bài vị do ta tự tay khắc. Cái này đã là một tâm nguyện lớn nhất của ta. Càng là trái tim và lợi ích của ta thúc đẩy. Hôm nay ta thần đạo bước một bước lớn, tu vi tăng vọt. Nhưng mà từ nay về sau, càng cần thật sự Học đạo đức học vấn của văn thánh lão già Đọc sách đến chết đi sống lại Trực giác nói cho ta biết Một khi thành công ta còn có thể tiến thêm một bước Nói không chừng ngay cả từ miếu ngũ nhạc Chính thần của vương triều đại tuyển Thì cũng không bằng miếu thủy thần mai hà của ta Thế Trần Bình An không lên tiếng Thủy thần nương nương dừng bước Phá lệ lộ ra về mặt cầu xin Trần Bình An Xin người đấy Trần Bình An tự hỏi rất lâu Lão tiên sinh tặng ta một quyển sách nhỏ ra nhập môn. Lại không phải là do ông sáng tác. Về mặt thủy thần nương nương ngạc nhiên, lẫn vui mừng. Chỉ là cần sách vở qua tay văn thánh lão ra là được rồi. Ta không ngốc. Trong sách nhất định là có đại đạo chân ý. Trong đầu Trần Bình An nhớ tới tư thế oai hùng của nữ tử nhỏ lùn kia. Lần đầu nhìn thấy. Đeo đao đeo kiếm. Cầm một cây thương sắt sấp xỉ, cao gấp đôi nặng. Ở đánh nước Mai Hà, đại chiến hà yêu khẳng khái hằng hái càng tới nàng nàng càng lộ diện ở ngoài miếu thủy thần nói với hắn cùng với trung khôi từ đầu tới đuôi, không có chút kiêu căng ngang ngực công chính bình thản không giống như là thần linh mà là một vị người đọc sách thật sự trần bình an thở dài quay đầu nói với tiểu cô nương bùi tiên ta bảo ngươi đọc đi đọc lại quyển sách đó ngươi hẳn là đã đọc thuộc lòng bằng không tặng cho thủy thần nương nương đi Thủy thần nương nương ngần người Thế mà lạ khẩu khí dò hỏi sao Một màn càng làm cho Thủy thần nương nương không hiểu ra sao xuất hiện Bùi tiền cắn chặt môi Chết sống không có mở miệng Càng không muốn gật đầu Trần Bình An tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm Uống một ngụm rượu Thủy thần nương nương nghiến ra một cái nói Bích du phủ của ta Thật ra còn có một món bảo vật trấn trạch Cực kỳ quý Tuyệt không kém khẩu quyết tiên nhân kìa Chỉ cần đồng ý tặng sách Ta sẽ bánh ít đi Bánh quy lại Sau đó nàng cười nhìn về phía bùi tiền Trừ bảo đáp Trần Bình An Ta cũng cho ngươi thêm một thứ tốt Không dám nói giá trị liên thành Nhưng mà cũng là bảo bối hiếm thấy hàng đầu đấy Nhưng mà bùi tiền chỉ dừng ở tại chỗ Không nói lời nào không gật đầu Hai bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo Lại sợ Trần Bình An giận nó Từ nay về sau càng thêm ghét nó Nhưng mà lại sợ Trần Bình An gật đầu đáp ứng thủy thần nương nương. Giờ khắc này Trần Bình An bịt nút hồ lô dưỡng kiếm, khom lưng xuống. Thế mà nở nụ cười với Bùi Tiền, xoa cái đầu nhỏ của nàng. Không muốn thì thôi. Bùi Tiền ôm lấy Trần Bình An, lập tức khóc lên. Trần Bình An cũng không biết kẻ này suy nghĩ như thế nào. Vì sao mà khóc, cười bất đắc dĩ với thủy thần nương nương. À, thật ngại quá Nhưng mà sau khi ta trở lại Bảo Bình Châu Tranh thủ giúp người tìm một quyền Đến lúc đó sẽ gửi cho ngươi. Về phần báo đáp hay không Không cần thiết đâu Thủy thần nương nương ca thán một tiếng Nhìn Trần Bình An Lại nhìn bùi tiền bóp cổ tay thương tiếc nói Đành phải như vậy vậy Bọn họ tới bờ mai hả Trần Bình An cõng bùi tiền nhảy xuống nước thủy thần nương nương khẽ cuốn tay áo ở trong nước mai hà một lần nữa xuất hiện vòng xoáy cổ quái lúc trước chu liễm nhìn thấy ngay sau đó nàng và trần bình an cùng bùi tiền đã đứng trong nước mai hà ngoài ba trăm dặm một người bay đi một người đạp nước lên bờ thủy thần nương nương đứng ở trên bờ trần bình an cáo biệt rời đi sau khi đi được một khoảng cách hắn đại khái là nói chút gì với bùi tiền tiểu con đường khóc ràn rụn nước mắt quay đầu phất tay viễn biệt với Thủy thần nương nương. Thủy thần nương nương cười phất tạch. Càng lúc càng xa. Sau lưng bùi tiền, luôn nức nở. Trần Bình An cười nói. Lại chưa làm cái gì sai, khóc cái gì chứ? Tiểu cô nương tựa đầu vào Trần Bình An. Xin lỗi. Trần Bình An nói. Sao? Tiểu cô nương đau lòng muốn chết. Người nói đúng. Ta đúng là loại lỗ vốn mà trần bình an tức giận cười nói nói lung tung cái gì vậy về sau nhớ rõ đọc sách cho tốt phải dụng tâm vào nha. bùi tiền sụt sịt gật mạnh đầu trần bình an tức giận nói đừng có mà bôi nước mũi lên người ta bùi tiền ngửa ra sau một chút giúp đã lau nước mắt cùng nước mũi sau lưng trần bình an cười một tiếng thằng đến khi bóng người lớn một nhỏ Biến mất ở phương xa Thủy thần nương nương thoải mái cười phá lên Quả nhiên đây mới là đệ tử Đích truyền của văn thánh lão xa Trần Bình An kia vốn là tính muốn tặng sách Nếu là vừa nghe nói Còn có trọng bào có thể đổi lấy Thế gian có mấy người Sẽ thực sự để ý đến nguyện Của một tiểu cô nương ở bên cạnh sao Nàng thu lại nụ cười, Sắc mặt nghiêm túc, Hướng về hướng Trần Bình An Rời đi Vái sâu hết cỡ Quả nhiên nghe đạo Có trước có sau Đêm qua ngồi mà bàn luận Hôm nay dậy mà đi lên đường Là biết cùng hành động hợp nhất Trần Bình An là chân phu tử Cũng là chân tiên sinh Diêu ra làm việc thành thục Bên dịch quán có người chờ Trần Bình ân Chủ liễm cũng ở trong đó Thiếu niên thám báo diêu tiên tri Lại càng nháy mắt Lại càng mặt dày mày dạn Ở lại Trần Bình An nói tiếng xin lỗi với hai vị lính già Diêu già Hai người lính già cười ha ha Một vị trong đó vội vàng Xua tay nói Trần Bình Công Một vị trong đó vội vàng Xua tay nói Trần Công Tử khách ký như vậy Quá coi bản thân là người ngoài Không được không được Ánh mắt của Diêu Tiên Trì đối đãi Trần Bình An Tựa như là đối đãi một vị võ tướng Công huân xa trường Khải hoàn mà quay về Khiến Trần Bình An có phần không hiểu vì sao đoàn người cưỡi ngựa đuổi theo đại đội ngũ bùi tiền và trần bình an ngồi chung một xe ngựa tiểu cô nương rất vui lão tướng quân diệu Trấn đã sớm đề xe ngựa đi chậm chậm vì thế rất nhanh thôi trần bình an đã thấy được bóng dáng đội ngũ kiềm diệu Trấn trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức lại có linh đan diệu dược cùng một vị hoàng tử điện hạ thường thế bị thích khách làm cho bị thương nặng đã hầu như là khỏi hẳn hôm nay đi về hướng bắc càng thả chậm vó ngựa Sau khi được Diêu Cận chi đồng ý, rời khỏi phùng thùng xe, bắt đầu cưỡi ngựa. Xét cho cùng là lão nhân hơn nửa đời người chém giết ở trên lưng ngựa. Lúc trẻ tuổi đã sớm quen đường dài buôn ba, tập tành, quần gấp. Dù là ngủ ở trên lưng ngựa thì cũng sẽ không ngã xuống. Hôm nay chạy song song với Trần Bình An. Ven đường phong cảnh cuốn hút người ta. Lại có Tiểu Ân Công nói chuyện phiếm với lão. Nói các cảnh tượng tại Miếu Thủy Thần Mai hà Tinh thần Diêu chấn vô cùng tốt, cười vui, cười mở. Trần Bình An nói muốn nhờ lão tướng quân xin giúp quan phủ một bản đồ phong thủy lưu vực mai hả. Diêu Chấn hỏi, cũng không hỏi, đã đáp ứng ngay. Bùi tiền đã bị Trần Bình An đuổi vào thùng xe, lại lần nữa ở chung một phòng với Tùy Hữu biển Người sau ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đặt ngang kiếm ở trên đầu gối, khí độ nghiêm nghị. Bùi tiền trước này không thích nữ tử, lạnh như băng này. Thấy ai cũng như là nợ cô ta mấy chục lượng bạc, càng ngày trưng ra một khuôn mặt thối cho ai xem. Cẩn thận sang năm, sẽ biến thành một lão thái bà. Trước khi vào thùng xe, bùi tiền đã hỏi đòi lại cây bút lông chữ nhỏ cùng với giấy tuyên thành từ tay của Trần Bình An. Lúc này ngồi ở góc, tự mình mở ra bọc hành lý vài bằng bông, màng ra tài mới cẩn thận để vào trong đó. Từ dưới cùng, rút ra một quyển sách nhăn nhúm nghiêm trọng, liếc đôi giày trong bọc hành lý, nhìn thì là mới mua không lâu, lại dính đầy bùn đất. nó thẻ lưỡi, vội vàng thu lại bọc hành lý, không dám để cho người ta nhìn thấy. sau khi ngựa ra nằm xuống, hai tay bùi tiền dơ cao, quyển sách cũ kỹ rách nát đó, lăn qua lộn lại, xem xét hồi lâu, cuối cùng đặt ở trên mặt, ngủ say. trước khi ngủ. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ tới lời của gã kia muốn nói sau này thực sự dụng tâm đọc sách Đừng chỉ dùng sức đọc thuộc sách Nó suy nghĩ Hôm nay quá là mệt mỏi rồi Ngày mai nói sau đi Ngày mai nhất định làm được Chỉ là vừa nghĩ đến câu Nói câu đó Gọi là ngày mai Rồi lại ngày mai Ngày mai nhiều cỡ nào chứ Nó lại vui tới mức sắp cười thành tiếng mất Cho nên Hôm nay tiểu cô nương Đặc biệt ngủ ngọt Tùy hiệu biển mở đôi mắt, đào hoa, dài hẹp kia. Tùy hữu biển mở đôi mắt, hoa đào, dài hẹp kia. Nhẹ nhàng phun ra một hơi, rất nhanh đã bị nàng nâng lên bàn tay. Nhẹ nhàng phất một cái, nháy mắt đập tan luồng khí cờ đó. Bốn người của bức họa quận tròn. Trừ Ngụy Tiện, Hũ Nút là người sớm nhất đi ra khỏi nhà giam, bức họa quận tròn. Ba người còn lại đều là tới từ tòa hậu nhân thiên hạ này cùng một ngày ba người còn lại đều thấy tòa hạo nhiên thiên hạ này cùng một ngày. chủ liễm đi con đường ngoại gia truyền quyền cực hẳn. sau khi đi đến võ học Đình phong, mấy ngoại từ ngoại truyền nội bằng không cái tên võ điên bị đinh anh tự tay chém giết này cũng sẽ không muốn một mình đánh giết chín vị đại tông sư còn lại. trận đại loạn chiến cực kỳ bi thảm đó, chỗ đáng sợ nhất của chủ liễm là gánh bị thương càng nặng thì ra tay sát lực càng mạnh. Tuy Đinh Anh may mắn sống đến cuối cùng, còn đạt được cái mũ hoa sen trên đầu chu liếm kia. Nhưng mà việc Đinh Anh được coi là thiên cổ đệ nhất này, cả đời cũng chưa từng đề cập tới với ai cái trận chiến kinh sư Nam Uyển quốc đó. Nói không chừng, trong đó còn có huyền cơ to lớn. Lô Bạch Tượng tài tình cực cao, học cái gì cũng nhanh mà tinh. Cho nên con đường võ học, biển chứa trăm sông, điểm ấy đại khái giống với Đinh Anh, đệ nhất nhân đời sau của ngũ hòa phúc địa. Chỉ là dã tâm Hoặc là nói chí hướng của Lô Bạch Tượng Không thuần túy điên cuồng bằng Đinh Anh Cho nên năm đó Sau khi khai sáng ma giáo Vẫn như cũ là một người cô đơn Thích dạo chơi bốn phương, Cho nên mới rơi vào vòng vây Chỉ là một đại trận chiến kia Dù đã chính đạo Tông Sư tham dự bao vây tiểu trừ máu tanh Kết cục cảnh giới giảm hẳn Ở sâu trong lòng Quả thực là có một tiêu bộn phục với Lô Bạch Tượng Về phần vì sao quyết định sẽ không ở lại trên giang hồ Là do trong trận chiến đó Hai người từ chiến không ngừng, nhất, đều là tiên tử, danh môn ái mộ, lô bạch tượng. Đại khái là ôm tâm cảnh tự tử muốn chết. Võ đạo ngụy Tiện là hiếm thấy nhất. Trời sinh xa trường vạn nhất, vạn nhân địch. Sở trường ứng đối bố cục vây giết. Một người xung trận, mặc kệ ngàn vạn người, ta vẫn hướng tới. Trong lịch sử, sách tạp lục cùng, cùng với tin đồn giang hồ, Về khai quốc hoàng đế Nam Uyển quốc này, hầu như là không ghi lại bất cứ trận chém giết nào. Mà tùy hữu biên, vô luận là tư chất hay là tâm tính, thật ra càng giống như là một người tu đạo của hạo nhiên thiên hạ chứ không phải là võ phu thuần túy, khát khao chi cảnh gì đó. Tùy hữu biên tuy gần đây luôn ở nơi phương thốn nhưng mà tầm mắt nàng có thể đạt tới, vẫn như cũ, không phải là nhân gian, mà là trên trời kia. Hôm nay nàng đang thử một môn kiếm thuật Đi nét bút riêng nghiêng Ở ngẫu hóa phúc địa linh khí loãng Chỉ có thể ở một tòa lầu cát ở trên không Ở hạo nhiên thiên hạ Lại có tường lai Bố trí bây giờ có chút tương tự Lấp biển của võ nhân Chỉ là với nàng lại có khác biệt Là ở giữa lưng sườn châm ngòi thổi gió Tự đúc kiếm đồ Ôn dưỡng một luồng kiếm khí Mô vào một ngụm chân khí của võ phu thuần túy Bơi như là dòng lửa Tuần thủ bốn phật, tuần thủ, tuần thú bốn phật. Tùy hữu biên một khi thành công, không chỉ có luyện cơ thể, luyện tinh thần, còn muốn luyện một luồng kiếm khí thành kiếm phôi, hầu như là hình thành hình thái ban đầu của bản mạng phi kiếm của kiếm tu. Mà tất cả về kiếm tu, hôm nay tùy hữu biên căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến. Có thể nghĩ mà biết thiên phú luyện kiếm của tùy hữu biên cao đến như thế nào. những ngày qua nàng chỉ nghe nói một ít biên quân diêu ra lén lút kỷ luận. chính là về hành động vĩ tại của trần bình an ân nhân của diêu ra trong lần gặp thích khách đó trong đó còn đề cập một phong thái kiếm tù sát lực sắc bén to lớn phi kiếm xuất quỷ nhập thần khiến cho tâm thần nàng hướng tới như thế mới tốt ngẫu hóa phúc địa nhỏ không chứa nổi kiếm của nàng tòa thiên hạ này đủ lớn sẽ có một ngày nàng nhất định phải đi tới chỗ cao nhất để xuất kiếm. Tùy hữu biên tiếp tục nhắm mắt lại. Chuyện thu hành nàng tuyệt đối không thua bất cứ kẻ nào. Đối thủ của nàng chưa bao giờ là ba người bọn ngụy tiện. Mình xin phép ngừng tập này đấy mọi người và xin hẹn tất cả các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.